Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân Tập 47 Của tác giả dinh Tiểu dinh Nhóm dịch Thánh Thiên Tiên giật Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyền vui vẻ Chương 365 Quả đáng lắm rồi Lý Mộ nghĩ nghĩ Đột nhiên hỏi Đại nhân nếu mà có người cưỡng bức nữ tử chưa thành Nên phán thế nào đây Trương Xuân hỏi Là giữa đường bị người ta ngăn lại Hay là tự tỉnh ngộ dừng lại Lý mộ nói Nữ tử kia phản kháng đưa tới người khác ngăn cản hắn Trương Xuân nói Cưỡng bức chưa thành Phạt 100 trượng Bình thường phạt tù 3 năm trở lên 10 năm trở xuống Tình tiết nghiêm trọng cao nhất có thể phán xử trạm quyết Lý mộ nói Thần đô vừa mới xảy ra một vụ án Cưỡng bức chưa thành Trương Xuân hỏi Bắt được người chứ Lý mộ lắc đầu nói chưa trương xuân trừng mắt nhìn hắn một cái nói vậy ngươi còn thất thần làm gì không đi bắt ngươi đi lý mộ ôm quyền nói tuân mệnh ai nè đợi một chút hắn đang muốn rời khỏi trương xuân bỗng gọi hắn lại gã hồ nghi nhìn lý mộ hỏi người mà ngươi nói hẳn sẽ không phải là con em của chu gia chứ lý mộ lắc đầu nói không phải trương xuân sờ sờ cằm nói vậy là hoàn toàn khó tiêu hả Lý Mộ tiếp tục lắc đầu, cũng không phải là quyền quý thần đô, không phải là con em trong nhà quan viên tứ phẩm trở lên hả? Cũng không phải. Trương Xuân rốt cuộc thở dài một hơi nói, còn thất thần làm gì đi bắt người, bạn quan thống hận nhất, chính là phạm nhân cưỡng bức nữ tử, triều đình thật là nên sửa lại luật pháp, mang những người này tất cả cắt hết, nhọc một lần xuống cả đời. Một lát sau, Dương Vũ cùng Lý Mộ ra khỏi đô nhà hỏi Đầu nhi, chúng ta đi nơi nào để bắt người? Lý Mộ nói, thư diện Bách Xuyên Dương Vũ ngẩn ra một phen hỏi Nơi nào? Lý Mộ nhìn hắn hỏi Người ở thần đô sinh hoạt hơn 20 năm Không biết thư diện Bách Xuyên ở chỗ nào sao? Dương Vũ lập tức giải thích Thuộc hạ đương nhiên là biết thư diện Bách Xuyên ở nơi nào Nhưng mà đầu Nhi Thư diện không có cho phép người ngoài tiến vào đâu. Đừng nói vào thư diện bắt người, chúng ta ngay cả cổng thư viện còn không có thể vào được nữa. Lý mộ nhíu mày, thư diện không phải là hình bộ, nơi đó cường giả nhiều số. xông vào thư viện không có dễ dàng hơn so với xong vào tổ đình của phù lục phái bao nhiêu. Lý mộ chưa có tự đại đến mức xông vào thư diện, hẳn nghĩ nghĩ, xoay người hướng trong nhà mồn đi đến. Dương vũ thở ra một hơi Xem ra ngay cái đầu nhi Không sợ trời không sợ đất cũng biết Thư diện không có thể triêu chọc rồi Rất nhanh Hắn liền nhìn thấy Lý mộ Từ nhà môn đi ra Chẳng qua công phục trên ngựa của hắn Đã đổi thành một món thường phục rồi Dương vũ gãi gãi đầu hỏi Đầu nhi còn chưa có tan ca đâu Ngươi đây là Một lát sau thư diện bách xuyên Lý mộ vừa tới gần cửa của thư diện Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả đưa tay ngăn cản hắn hỏi, người nào đến thư viện làm gì? Thư viện không hổ là thư diện, ngay cả bảo vệ cửa cũng là cảnh giới thần thông. Trên mặt Lý Mộ lộ ra một nụ cười nói, ta là thân thích của giang triết, ta tìm hắn có một chuyện quan trọng. Lão giả mặt không biểu cảm nói, không phải là học sinh của thư viện không thể vào thư viện Người có chuyện gì ta thay ngươi truyền đạt. Lý Mộ lắc lắc đầu nói, "Việc này phi thường quan trọng, ta phải dính mồm nói cho hắn, ta không có vào thư viện cũng có thể phiền toái lão nhân gia không truyền cho một tiếng bảo Giang triết đi ra." Sau khi mà lão giả tiến vào thư viện, Lý Mộ liền bên ngoài thư viện chờ đợi. Thư viện Bạch Xuyên ở khu Nam thần đô, diện tích cực rộng, đường lớn trước cửa học viện có thể cùng lúc giữa 4 xe ngựa đi thông. Trên một tấm bia đá trước cửa thư viện có khắc bốn chữ cứng cáp hữu lực, hải nạp bách xuyên, nghe nói là đế, đích thân, đề bút. Đứng trước cổng thư diện, một khí thế hoành tráng đập vào mặt. Một cây cổng là sẽ không khiến cho Lý Mộ sinh ra một loại cảm giác này. Trong thư viện nhất định có trận pháp bao trùm. Lý Mộ đứng bên ngoài đợi một khắc đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có học sinh ra vào. Lý Mộ chủ ý tới, khi mà bọn họ tiến vào thư viện Đi vào cổng thư viện Trên người của linh lực mờ mịch dao động Hiện nhiên cổng thư viện này Chính là một trần pháp lợi hại Học sinh của thư viện Trên người hẳn là mang theo vật nghiệm chứng thân phận Nếu là người ngoài tới gần Sẽ bị trần pháp ngăn trở bên ngoài Lý mộ đợi thêm một lát Lão giả vừa nãy đã gặp Rốt cuộc dẫn theo một học sinh trẻ tuổi đi ra Giàn trí Nhìn trái nhìn phải Chưa có nhìn thấy gương mặt quen thuộc Quay đầu hỏi người nói có thân thích của ta ở đâu chứ lão giả chỉ chỉ lý mộ nói người này nói là thân thích của người có chuyện quan trọng muốn nói cho người thế nào người không có nhận ra hắn sao không biết giang triết đi đến trước mặt lý mộ hỏi người là người nào tìm ta có chuyện gì lý mộ nói người nhà ngươi bảo ta mang một món đồ cho ngươi giang triết nghi hoặc nói cái gì vậy lý mộ duời tay hào quang lóe lên Trong tay xuất hiện một cái xích sắt. Cái đoạn trước xích sắt là một cái dòng cổ. Khi mà Giang trí còn sững sờ, nhìn vật trong tay của Lý Mộ, dòng cổ kia bỗng nhiên mở ra. Sau khi đeo trên cổ của hắn, khép lại cùng một chỗ. Gông xiền của nhà môn. Một bộ phận chuẩn bị cho người thường, một bộ phận chuẩn bị cho yêu quỷ tu hành giả. Cái xích sắt này, tuy không tính là pháp bảo lợi hại gì, nhưng mà khóa chặt yêu quỷ cấp thấp, cùng tu hành giả hạ tam cảnh, Không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lúc đã bị xích sắc khóa chặt. Pháp lực trong cơ thể của bọn họ cũng không cách nào mà vận hành. Giang triết chỉ có tu vi ngưng hồn chờ lúc gã phản ứng lại đã bị Lý Mộ đeo xích sắc vào. Lão giả thần thông kia phản ứng nhanh hơn nhiều phát hiện cái tình huống không đúng. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở đây ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Mộ giận dữ nói Tiểu bối, ngươi làm cái gì? Lý Mộ lấy ra yêu bài nhuấn một cái trước mặt của lão giả kia nói, dàn trí của thư viện bách xuyên cưỡng bức nữ tử nhà lành chưa thành lý mộ bộ đầu của thần đô nhà phụn mện trong nã phạm nhân, lão giả mặt âm trầm nói, hắn là học sinh của thư viện lập tức thả hăng ra, lý mộ hừ lạnh một tiếng nói, thần đô là thần đô của đại chu không phải là thần đô của thư viện bất luận kẻ nào xúc phạm luật pháp đô nhà đều có quyền xử trí, lão giả trong cửa tức giận nhìn Lý Mộ, cũng không có nhiều lời với hắn, đưa tay chụp vào xiên xích trong tay của Lý Mộ. Lý Mộ một tay túm lấy xiên xích, một tay khác bỗng dưng chụp một phát, trong tay có thêm một lá bùa, hắn nhìn lão giả đó lạnh lùng nói: "Lấy thủ đoạn bạo lực quy hiếp công sai, gây trở ngại công vụ, hôm nay cho dù ở cửa của thư viện giết người, bản bộ đầu cũng không cần phải gánh trách nhiệm." Lão giả trong cửa bước chân khựng lại, Nhìn lá bùa trong tay của Lý Mộ Trong lòng kiên kỵ Không dám bước lên bước nữa chương 366 Quả đáng lắm rồi Trong thư viện Còn có tiên sinh giỏi về bùa chú Tử tiêu lôi phù Cái bộ dáng thế nào lão nhận rõ Bùa này quy lực bất thường Nếu bị bổ trúng một đạo Lão cho dù không có chết Cũng phải dứt bỏ nửa cái mạng Thấy lão giả kia lui bước Lý Mộ dùng xiên xích Tấm Giang Triết ngền ngàn hướng nhà môn mà đi. Giang Triết bị lý mộng kéo, mặt đầy kinh quảng, lẫn tiếng nói, Cứu ta! Lão giả nghiến chặt răng, quay đầu vào thư viện Thư diện, trong một góc học đường, lão giả tóc bạc dừng giảng bài, díu mày nói, Cái gì? ngươi nói Giang Triết được bị thần đô nha bắt đi sao? Lão giả trong cửa nói, hẳn nói Giang Triết có liên quan đến một vụ án, muốn dẫn về nha môn điều tra. Lão giả tóc bạc, Ném sách cả giận nói Buồn cười Việc của thư viện từ khi nào mà đến được bọn họ đến quảng vậy Lão dùng tay áo lên Trầm giọng nói Theo ta đi thần đô nhà Thư diện bách xuyên Cách đô nhà cũng không phải là quá xa Lý mộ kéo dàn triết Đi ở trên đường đưa tới không ít dân chúng dây xem Không ít dân chúng Mỗi ngày chào hỏi Lý mộ Đã trở nên quen thuộc Tới gần hỏi Lý bộ đầu người này phạm vào cái tổ gì Lý Mộ nói, cưỡng bức nữ tử chưa thành, các người phải lấy làm răng đè tuân kỹ thủ pháp đó. Người dân vội vàng nói, đánh chết chúng ta cũng không có dám làm cái loại chuyện này đâu, kẻ này ăn mặc bộ người mà dạng chó không ngờ được một tên cầm thú. Lại có người nói, nhìn quần áo của hắn khẳng định không phải là nhà người thường rồi, cũng không biết là con em quan viên quyền quý nhà nào ở thần đô không cẩn thận ngã trong tay của Lý Bộ Đầu rồi ngực quần áo hắn như có ba gợn sóng màu lam dựng thẳng ba gợn sóng màu lam đây không phải là dấu hiệu của thư viện bách xuyên sao người này là học sinh của thư viện bách xuyên đó chính là học sinh thư viện bách xuyên hắn mặc diện phục của thư viện kia lý mộ kéo dàn triết đi xa dân chúng ở phía sau lưng nhào nhào nghị luận thư viện trong cảm nhận của dân chúng địa vị cao cả đó là một nơi đào tạo nhân tài Đào tạo lương đóng cho quốc gia Hơn 100 năm qua Học sinh thư viện Không biết làm ra bao nhiêu cống hiến cho Đại Chu Học sinh của thư viện bạch Xuyên Sao có khả năng là phạm nhân cưỡng bức nữ tử Vậy là ngươi cảm thấy Lý bộ đầu sẽ bắt lầm người sao Người lý bộ đầu bắt Khẳng định sẽ không sai Chọc đảng cũ Giết chu sử Lúc này chưa được mấy ngày Lý bộ đầu sao có thể đối đồng với thư viện rồi Thư diện làm sao vậy chứ, người có thư diện phạm pháp cũng phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Nhưng ta lo lắng thư diện sẽ bao che cho gã. Thư diện là nơi dạy dỗ người ta, đào tạo rường cột cho quốc gia, sao có thể bao che tội phạm cưỡng bức nữ tử. Lo lắng của người là dư thừa rồi, nào có thư viện như vậy. Lý Mộ mang theo dàn triết trở lại đô nhà, Trương Xuân đã ở công đường chờ rất lâu rồi khi mà nhìn thấy dàn trí gã ngẩn ra một phen hỏi hả đây là phạm nhân cưỡng bức chưa thành kia sao lý mộ gật đầu nói là hắn trương xuân mặt âm trầm nói mặc áo mũ chỉnh tề không ngờ là một tên cầm thú sau khi hư lạnh một tiếng trên mặt gã hiện ra một tia nghi ngờ lẫm bẩm quần áo của hắn bản quan thấy thế nào lại có một chút quen mắt hình như từng gặp ở đâu rồi chứ Dương Vũ ở một bên nhắc nhở, đây là diện phục của thư viện Bạch Xuyên. Mặt của Trương Xuân lộ vẻ giật mình nói, à, bản quan nhớ ra rồi. Lúc trước bản quan ở thư viện dạng quyển, lúc mà tứ diện thi đấu, học sinh thư viện Bạch Xuyên mặc chính là loại quần áo này, đúng rồi. Thì ra hắn là học sinh của thư viện Bạch Xuyên. Trương Xuân mở to mắt nhìn Lý Mộ cả giận nói, hắn là người thư viện Bạch Xuyên. Ngươi sao không nói cho bản quán? Lý mộ vô tội nói Đại nhân cũng đâu có hỏi Trương Xuân nhất thời ngẹn lời Gã hỏi quyền quý Hỏi đáng cú Hỏi đặng mới Chỉ bỏ sót cái thư diện Không phải là gã không nghĩ tới Mà là cảm thấy Lý mộ cho dù có to gan lớn mật Cũng nên biết Địa vị thư diện trong lòng của Bách quan Dân chúng Ngay cả bệ hạ đều phải nhượng Hắn cho rằng hắn là ai Có thể cử trên người của bệ hạ sao? lý mộ nói trương đại nhân đã từng nói trước pháp luật mỗi người ngang hàng bất luận kẻ nào phạm tội đều phải tiếp nhận luật pháp chế tài thuộc hạ vẫn luôn lấy trương đại nhân làm tấm gương chẳng lẽ bây giờ đại nhân cảm thấy học sinh của thư viện có thể dược lên trên dân chúng học sinh của thư viện phạm vào tội có thể nhân nhơn ngoài dòng pháp luật trương xuân đỏ mặt già ho nhẹ một tiếng nói bản quan đương nhiên không phải là ý tứ này chỉ là người ít nhất cần nói trước với bản quan một tiếng trước để cho bản quan có sự chuẩn bị tâm lý. Lý Mộ nói: Ta cho rằng trong mắt của đại nhân chỉ có người thủ pháp cùng phạm pháp, không có phân chia dân chúng bình thường cùng học sinh thư viện. Trương Xuân thở dài nói: Nhưng mà Lý Mộ hỏi: Chẳng lẽ đại nhân không phải là nghĩ như vậy sao? Trương Xuân nghiêm mặt nói: Bản quan đương nhiên là nghĩ như vậy rồi. Trước luật pháp mỗi người ngang hàng cho dù lọ học sinh thư viện bị phạt chịu hình tương tự, gã vừa dứt lời liền có mấy bóng người từ bên ngoài đi vào, cầm đầu là một lão giả tóc bạc, phía sau lão dẫn theo dài tên học sinh cũng mặc diện phục của thư viện bác xuyên, vàng trí nhìn lão giả trên mặt lộ ra một tia hy vọng lớn tiếng nói, tiên sinh cứu ta, trương xuân đi đến trước người của lão giả kia ôm quyền nói, bản quan thần đô lệnh trương xuân. Không biết các hạ là... Lão giả qua phục thẳng nhiên nói Lão phu họ phương Giáo tập thư diện bách xuyên Trương Xuân nói thì ra là phương tiên sinh Ngưỡng mộ đã lâu Lão giả qua phục đi thẳng vào vấn đề Không biết học sinh của bản quan đã phạm tội gì Trương Đại Nhân bắt hắn đến nha môn vậy Trương Xuân nói Người này quý đồ cưỡng bức nữ tử Tuy là chưa thành Nhưng mà cũng cần tiếp nhận luật pháp chế tài Lão giả qua phục nói Giang Triết là học sinh của thư diện Hắn phạm sai lầm Thư diện tự sẽ trừng phạt Không cần nhà môn lạp thai Trương Xuân lắc đầu nói Hắn không phải là phạm sai lầm Mà là phạm pháp Lão giả qua phục hỏi Xin hỏi hắn cưỡng bức nữ tử Có từng thực hiện được không vậy Trương Xuân lắc đầu nói Chưa từng Lão giả qua phục nói Đã là như thế Sao nói là phạm pháp Trương Xuân một lần nữa chưa có giải thích Lão giả qua phục cho rằng, gã không có lời nào để nói. Cầm lấy dòng cổ xích sắt trên cổ của Giang Triết, dùng sức giật một phát. Sợi xích sắt đó liền bị lão trực tiếp giật đứt. Lão nhìn Giang Triết, liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Mất mặt xấu hổ, lập tức cút về học viện, tiếp nhận trừng phạt cho ta. Giang Triết rung rẩy một chút, nhanh chóng đứng ở giữa mấy tên học sinh. Lão giả nhìn Trương Xuân một cái nói, quấy rầy rồi. Dứt lời, lão mang theo mấy người rời khỏi đô nhà. Từ đầu tới cuối, lý mộ đều chưa có ngăn trở. chương 367, Kim Điện Đố Chất Lấy hiểu biết của hắn đối với Trường Xuân, trước khi bị Giang Triết đi đến nhà môn, còn khó mà nói, chỉ cần y vào nhà môn, muốn đi ra ngoài, không có dễ dàng như vậy. Cho dù y bây giờ có rời khỏi, sớm hay muộn cũng phải trở về. Quá đáng lắm rồi lão giả vừa rời khỏi trương xuân liền chỉ vào cửa lớn tiếng nói ban ngày ban mặt trời đất rộng lớn dám xông vào nhà môn cướp đi phạm nhân trong mắt của bọn họ có luật pháp không có bệ hạ không bản quan bây giờ giết sổ con tấu lên bệ hạ quen biết với trương xuân đã lâu lý mộ càng phát hiện gã thọt nhìn mày rậm mắt to thật ra lộ số cũng không ít nếu mà gã kiên trì không thả người cho giáo tập thư viện này thêm mấy cái la gan nữa Lão cũng không có dám trực tiếp Từ nhà môn cướp người Địa vị thư viện là siêu nhiên Nhưng mà không đại biểu học sinh thư viện Có thể dược lên trên pháp luật Chỉ có gã làm ra một bộ dáng Kiên kỵ thư viện Giáo tập này mới dám trực tiếp Mang đi dàn triết Cùng lúc lão mang đi dàn triết Cũng cho đô nhà đủ lý do rồi Nhưng mà như vậy Gã sẽ trực tiếp đắc tội với thư viện Bách Xuyên Lý mộ nhắc nhở gã Đại nhân, ngươi không có sợ thương diện sao? Trương Xuân xi si một tiếng nói, sợ cái đầu, nơi này là đâu nha? Nếu để cho lão dễ dàng như vậy, mang người đi, mặt mũi bản quan có cần hay không? Mặt mũi luật pháp đặt vào đâu? Mặt mũi bệ hạ đặt ở đâu chứ? Lý mộ luôn cảm thấy Trương Xuân có ý tưởng bình sức thì không có sợ mẻ. Cũng không biết đã trải qua cái gì, Trương Đại nhân trước kia nhát như chuột, Bây giờ biến thành một thanh niên phẫn nộ... Giống như Lý Mộ vậy... Ngoài thần Đô Nha... Dân chúng đã bị hấp dẫn tới tận mắt... Thấy đám người thư diện xông vào Đô Nha... Chỉ một lát sau... Liên lấy từ Đô Nha đi ra... Mà Giang Triết đã bị Lý Mộ trói đến... Cũng trong đám người đó... Không khỏi ngạc nhiên... Ồ vậy mà đã đi ra rồi... Cưỡng bức nữ tử... Tội nặng như vậy... Hắn tướng như vậy mà đi ra... Bằng không thì thế nào... Ngươi cũng không phải là không biết thư viện là chỗ nào, bọn họ trong triều có bao nhiêu quan hệ, đừng nói là cưỡng bức cho dù là giết người phóng quả, chỉ cần có thư viện che chở thu vẫn không có việc gì hết á. Mọi người đối mặt với một màn tận mắt nhìn thấy đã tỏ vẻ không thể lý giải được. Thư viện trong lòng của dân chúng địa vị cực cao, trăm năm qua thư viện cuồng cuộn không ngừng chuyển giận nhân tài cho triều đình. Đại Chu, 36 quận, bao gồm Thần Đô, đều là học sinh thư diện thống trị, thư diện có thể nói là công ở Thiên Thu. Thần Đô, 4 đại thư diện, vô luận là giáo tập tiên sinh hay là học sinh, ở dân gian đều rất được tôn kính. Bọn họ nhìn thấy nhiều là thư diện dễ dàng hiển hách, lại rất ít nhìn thấy một mặt này của thư diện. Thư diện Bắc Xuyên, Lão Giả hòa Phục, trở lại thư viện nhìn giảm triết. Hư lạnh một tiếng cả giận nói. Đột khốn kiếp. Giàng triết dỗ dàng quỳ xuống nói. Tiên sinh, đệ tử đã sai rồi. Đệ tử về sau không có dám nữa. Lão giả qua phục nói. Lần này lão phu cứu ngươi một lần. Có lần sau nữa ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Giàng triết liên tục cam đoan. Không, không dám nữa. Lão giả qua phục lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Ngươi ngày thường tu hành. Nếu là chịu khổ chịu khó một chút. Cũng không có đến mức. Bị một tiểu lại tụ thần thoải mái bắt được, bớt đi bên ngoài uống rượu mua dưới, mang thời gian dùng ở trên tu hành. Một năm sau, người nếu là còn chưa có thể tấn thăng tụ thần, thì cút khỏi thư diện cho Lão Phu. Lão giả qua phục nói xong, phất tay áo rời đi. Giàn triết nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, lần này nguy hiểm thật. Một học sinh ở bên cạnh, cười liếc hắn một cái nói, người trước kia làm cái loại chuyện này, Không phải rất thuận lợi sao? Sao mà lần này thiếu chút nữa, Đã lật thuyền trong mương rồi? Giàn triết quán hận nói, Lần này vốn cũng không có việc gì, Hình bộ ta đã đi một chuyến rồi, Còn không phải đã trở lại sao? đều là do bộ khoái chết tiệt kia, suýt chút nữa phá tiền đồ của ta, Món nợ này ta sớm hay muộn phải trả thôi. Học sinh đó nói, Một tên bộ khoái mà thôi, Chờ ngư sang năm rời khỏi thư viện, Ở thần đô kiếm một cái quan chức tố, Là sẽ có biện pháp để mà chỉnh chết thắng rồi Tử di điện buổi trầu sáng hôm nay Cũng không có chuyện trọng đại gì thảo luận Sau khi mà lục bộ Thị Lan Theo thứ tự báo cáo công tác Nữ quan trẻ tuổi Từ trong rèm tre đi ra hỏi Các vị đại nhân Nếu không có chuyện muốn tấu chầu hôm nay liền dừng ở đây Bạch Hoàng thu hồi hốt bản Đang chuẩn bị rời khỏi Phía cuối cùng của đại điện Bỗng nhiên truyền đến một thanh năm khải tấu bề hạ thần của bản tấu ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía sau lúc chầu sớm bách quan lấy cấp quan xếp vị trí đứng ở phía sau bình thường đều là quan viên chức quan thấp nhất bọn họ vào triều cũng chính là đi góp mặt có rất ít ai sẽ chủ động lên tiếng ở cuối tầm mắt của mọi người cửa đại điện tử di điện vị trí thứ hai đếm ngược có một vị quan viên đứng dậy quan viên trong điện đều lần đầu tiên thấy hắn. quan viên đó tiến lên dạy bước, tới trước điện không người nói thần, thần đô lệnh Trương Xuân có chuyện quan trọng muốn tấu. Người này tự báo quan chức trong điện mới có không ít người phản ứng lại. Thì ra người này chính là Trương Xuân kia. Lấy bạc, chuột tội, quỷ bỏ đó là bắt nguồn từ một phong sổ con kia của hắn trình lên. Con cháu trong nhà của mấy vị quan viên trên điện đều đã từng chịu đau khổ dưới tay của hắn. Người này đến thần đô chỉ có mấy tháng đã thăng liền hai cấp, thậm chí có tư cách nghị sự triều định, chính là giảm những quan viên này đi lên. Nữ quan trẻ tuổi đứng ở phía trên bình tĩnh nói, tấu. Trương Xuân ngẩng đầu nói, giáo tập họ phương của thư diện Bách Xuyên ba ngày trước xong vào nhà môn, từ thần đô nhà mang đi một phạm nhân. Bởi cái án này đề cập thư diện, thần không dám tùy tiện xử lý, xin bệ hạ định đoạt. Gã vừa dứt lời Trong triều có một cái chớp mắt ồ lên Ai cũng không ngờ Trương Xuân này không lên tiếng thì thôi Vừa lên tiếng kinh người rồi Gã một lần trước Vừa mới đề nghị quỷ bỏ lấy bạc để chuộc tội Lần này liên cắn thương diện Khó trách Thần đồ nhà lý mộ kia Kiêu ngạo như thế Thì ra là có một thượng quan So dáng càng kiêu ngạo hơn Ở trên triều đường cáo trạng thương diện Đã bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên gặp được Toàn nói bậy Trường Xuân vừa dứt lời Một lão giả đầu đội mũ quan Đứng ra lạnh lùng nói Giáo tập của Thư diện Bạch Xuyên ta Sao có khả năng làm cái loại chuyện này Sao rèm che Có một thanh năm nguy nghiêm nói Trần Phó viện trưởng Cần gì sớm có kết luận Rốt cuộc có hay không Triệu phương giáo tập lên điện đi Cùng thần đô lệnh đố chất Không phải rõ ràng sao Trần Phó viện trưởng trầm giọng nói Được Ta lập tức về thư viện mang Phương giáo tập lên điện, đố chất cùng với hắn. Dứt lời, lão bước ra một bước, thân thể đã biến mất. chương 368, Kim điện đố chất. Trường Xuân lập tức nói, Thần muốn mời bệ hạ, triệu thần đô nhà bộ đầu lý mộ lên điện. Án này qua tay của hắn, hắn so với thần càng quen thuộc tình huống vụ an hơn. Hôm qua, Phương giáo tập dẫn người xong vào đô nhà, hắn cũng có mặt có thể làm chứng cho thận Sao rèm che, trăm mặt trong một cái giót mắt nói, Mai Vệ mang lý mộ lên điện. Mai Vệ vừa rời khỏi, bóng người của trần phó viện trưởng đã xuất hiện một lần nữa. Lúc này, bên cạnh lão có thêm một người, chính là lão giả qua bào kia. Lão giả qua bào, hướng về nữ hoàng khâm mình hành lễ, ra mắt bệ hạ. Nữ hoàng trẻ tuổi nói, phương giáo tập. Thần đô lệnh nói ba ngày trước ngươi đã dẫn người xong vào thần đô nhà. Từ thần đô nhà mang đi một phạm nhân có việc này hay không? Lão giả qua bào nhìn Trương Xu một cái khẽ biến sắc lập tức nói Lão Phu từ thần đô nhà mang đi một học sinh nhưng mà học sinh kia của lão Phu chưa có xúc phạm luật pháp. Thần đô lệnh bảo người mang học sinh của lão Phu từ thư viện lừa ra cưỡng ép kéo đến đô nhà. Lão Phu nghe tin tới đôn nhà giải cứu sao nói là xong vào trương xuân cười lạnh một tiếng nói học sinh đó của ngươi cưỡng bức nữ tử bản quan lệnh chú lý bộ đầu tới thư viện trong nã nhưng bị thư viện ngăn bên ngoài cửa hắn bất đắc dĩ mới dùng kế dẫn phạm nhân đi về sau ngươi xong vào đôn nhà mang người về thư viện bản quan nói cô nữ câu giả dối hay không lão giả qua bào cả giận nói Học sinh đó của ta chỉ là xúc động sau khi mà uống rượu, chỉ là hành vi có một chút khác người, thần đô lệnh, đừng ngầm máu phun người. Trương Xuân hỏi, ý tứ của vương giáo tập là, chỉ có học sinh đó của người cưỡng bức thực hiện được, bản quan mới có thể định tội hắn sao? Lão giả qua bào, vẫn chưa có trả lời chính diện nói. Học sinh thư diện, đại biểu cho dinh dự của thư diện, tương lai của triều đình, nếu là bị người tùy ý định tội, mặt mũi thư diện ở đâu? Trương Xuân lạnh lùng nói, là mặt mũi thư viện Bách Xuyên quan trọng hay là luật pháp uy nghiêm của Đại Chu quan trọng? Lão giả qua bào, chụp một cái mũ, lại bị Trương Xuân lấy cái mũ lớn hơn chụp trở về. Hai người trên điện đối chọi gay gắt, ai cũng không có nhường ai. Lúc này, ngoài điện có tiếng bước chân một lần nữa truyền đến. Lý Mộ ở dưới Mai Đại Nhân cùng đi, đi vào Đại Điện. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi Bách Quang vào triều. Ảnh mắt trên mắt của mọi người đảo qua, sau đó sốt ruột không có chờ được nhìn phía trên. Cùng nữ hoàng bệ hạ kết giao đã lâu, Lý mộ chưa có từng thấy nàng, không biết nàng cao hay là thấp, béo hay gầy, đẹp hay là xấu. Bỗng nhiên được triệu kiến, Lý mộ vốn tượng có thể nhìn thấy thiên nhang, không ngờ giữa nữ hoàng bệ hạ cùng với triều thần, còn có một tấm màn ngăn cản. Lý mộ đứng ở đây cái gì cũng không nhìn thấy. Thẳng cho đến lúc, Mai Đại Nhân chọc chọc hắn, Lý Mộ lấy lại tinh thần, không người nói. Thần Đô Nha bộ đầu Lý Mộ tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, sao rèm che, chuyên đến một thanh năm quy nghiêm. Tiền căn hậu quả của vụ án này, người nói kỹ ra đi. Thanh năm quy nghiêm này, Lý Mộ nghe cực kỳ thân thiết, giống như là từng nghe ở đâu rồi. Cẩn thận suy nghĩ, không biết nghe ở chỗ nào nữa. Thẳng cho đến khi Mai Đại Nhân chọc hắn một lần nữa, Lý Mộ mới tỉnh lại. Hắn hoàng hồn ngẩng đầu nói, Giang Triết, học sinh của thư viện Bách Xuyên, ba ngày trước, lúc mở diệu âm phường nghe khúc, nổi lên sắc tâm với một nhạc sĩ, muốn dùng sức để mà cưỡng ép nàng. Sau khi mà nhạc sĩ kia kêu cứu, đưa tới nhạc sĩ khác, Giang Triết mới chưa thể như ý. Sau khi biết được vụ án này, ta đã phụ mệnh Trương Đại Nhân tới thư diện tróc nã Giang Triết quy án. Bởi vì không thể vào thư diện Đành phải dùng kế dẫn giang triết ra Bắt đến đồ nhà Không ngờ đồ nhà còn chưa có kịp bắt giữ hắn Đã bị phương giáo tập dẫn người cướp đi Lão giả hòa phục cả giận nói Cái gì mà gọi là cướp Khi mà lão phu mang gian triết đi Các ngươi căn bản không có ngăn trở Lý mộ nói Người là cương giả tạo hóa Bên người còn có trợ thủ Toàn bộ bộ khoái của đồ nhà Cộng thêm trương đại nhân cũng không phải là đối thủ của các người. Chúng ta làm sao mà dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mang phạm nhân đi thôi. Ngực của lão giả qua phục phập phòng nói, các người không phải là nói, cưỡng bức nữ tử chưa từng thành công, liền không tính là phạm pháp sao. Trương Xuân lắc đầu nói, đó là người nói, bản quang chưa có nói gì. Lão giả qua phục nổi giận nói, người khi đó sao không nói. Trương Xuân nhúng dài nói, bản quang từng nói cho ngươi hắn xúc phạm luật pháp, người không tin con quỷ ngoại hình cụ của nhà môn, nhất định phải dẫn hắn đi. Bản quan lo lắng chọc giận ngưới, ngươi tập kích bản quan sao? Lão giả qua phục mở miệng ngập ngừng, thế mà không có lời nào để mà chống đỡ. Lão ở thư viện mấy chục năm qua chưa từng gặp cái loại người cẩu quan đen lòng này, rõ ràng đào sẵn cái hố chờ cho lão nhảy. Phương giáo tập đã bị Trương Xuân chặn á khẩu không có trả lời được. Phó viện trưởng thư viện Bách xuyên kia rốt cuộc không có ngồi xem nữa mở miệng nói lão phu tin tưởng học sinh thư viện của ta không có làm cái chuyện này khẩn cầu bệ hạ chỉ tra rõ trả cho thư viện ta trong sạch sau bình tĩnh ngắn mũi thanh năm của nữ hoàng ở phía sau màn che truyền đến Trần phó viện trưởng đã nói như vậy án này do thần đồ nhà điều tra rõ sau đó lại tấu đi Trần phó viện trưởng ngẩng đầu nói bệ hạ. Thần Đô Nha có hiềm nghi mưu hại thư diễn, án này không có nên do thần Đô Nha nhúng tay nữa. Nữ hoàng nghĩ nghĩ nói, vậy chuyển giao cho hình bộ điều tra đi. Hình bộ thượng thư đứng ra, không người nói, tuân chỉ. Điều Lý Mộ và Trương Xuân có thể làm chỉ có những thứ này. Tuy bọn họ đào cho vương giáo tập một cái hố, nhưng mà lão rốt cuộc, có đại náo Đô Nha kiêu ngạo cướp người hay không, điều tra một chút liền có thể tra rõ ràng có thể khiến cho hình bộ phúc thẩm đã là kết quả tốt nhất. Lý mộ từ trước đến nay chưa từng nghĩ lật đổ thư viện cũng không có khả năng lật đổ đâu. Thư viện tồn tại chính thể mà nói vẫn là lợi lớn hơn hại. Thứ nhất hắn muốn đòi cho tiểu thất một sự công bằng. Thứ hai muốn trút giận cho nữ hoàng. Thư viện tuy là một nơi dạy người bồi dưỡng nhân tài quốc gia nhưng mà cũng không nên vượt trên luật pháp. Bọn họ đứng trên nhân gian, không nên ngồi cao trên thần đạn. Vụ án của gian triết chỉ là một vụ án nhỏ, ảnh hưởng không lớn, không ảnh hưởng đến thư viện Nhưng mà phương giáo tập, trước mắt của mọi người mang gian triết từ đồ nhà đi, đã ở trong dân gian, dẫn đến dư luận phản kháng. Thêm một vết bẩn trên hình tượng thánh khí quan huy của thư viện rồi. Nữ quan trẻ tuổi đứng ra nói, Bãi triều chương 369 hình bộ điều tra lại bãi triệu có lễ nghi của bãi triệu bách quan trước cung tiễn nữ hoàng rời khỏi quan viên cách cửa đại điện gần nhất quan dài thấp nhất cần phải lưu về phía sau hai bước chờ các quan viên phía trước rời khỏi trước lý mộ cùng trương xuân đứng ở cửa vô số tầm mắt từ trên người của bọn họ đảo qua sau khi mọi người đều đã rời khỏi hai người mới chậm rãi ra khỏi đại điện lý mộ có một chút tiếc nuối Thật không có dễ gì vào cung một lần, vẫn chưa có nhìn thấy mặt mũi của nữ hoàng. Lần sau, càng không có cơ hội rồi. Tử vi hậu điện trong ngự qua viên, nữ hoàng trẻ tuổi nói, thần đô lệnh này trái lại là một người có dũng khí, ta đã không quen nhìn bộ dáng đám người thư diện ở trên triều đường dền giáo tự đắc. Mai Đại Nhân cũng nói, thần đô lệnh trương xuân không kêu không nịnh là người có thể sử dụng, nên ban thưởng nhiều hơn lấy làm khích lệ. Nữ hoàng trẻ tuổi như mày nói, nhưng mà tốc độ thanh quan của hắn rất nhanh rồi, những năm qua chưa từng có, không có khả năng thăng quan toán nữa chứ. Nữ hoàng nghĩ nghĩ nói, tặng hắn một thùng lê cống đi. Mai đại nhân gật gật đầu nói, như vậy cũng tốt, vừa lúc lê cống còn lại có một thùng. Nữ hoàng trầm mặt trong một cái chớp mắt hỏi, lê cống chỉ còn lại có một thùng sao? Mai đại nhân nói, lê cống của giang âm quận, Cây mẹ chỉ có mấy quả Là quan phủ địa phương tỉ mỉ bầu dưỡng Lê cống hàng năm kết Chỉ hơn 10 thùng thôi Sau khi mà đưa vào cung Còn phải chia cho tay cung một ít Đã không còn lại bao nhiêu Nữ hoàng nghĩ nghĩ nói Vậy đưa nửa thùng À không đưa ba quả đi Thần đô nhà Trương Xuân nhìn ba quả lê cống Từ trong cung đưa tới Kích động không người nói Tạ bệ hạ Mai đại nhanh nói Hy vọng Trương Đại Nhân có thể trước sau như một, làm hết phận sự của mình, liêm khiết diệt công, đừng để cho bệ hạ thất vọng. Trương Xuân nghiêm nghị nói, hạ quan ghi nhớ. Tiện bước của Mai Đại Nhân, Trương Xuân cầm lấy một quả lê cống, cắn rớt một miếng, đặt ý nói, ô trời, lê này thật sự là ngọt nha. Lý mộ, sau khi mà rời khỏi hoàng cung, trực tiếp đi tới Diệu âm Phượng. Hình bộ điều tra lại cái vụ án này, Nhất định sẽ tìm bọn tiểu thất điều tra tình huống lúc đó. Hắn cần phải nói trước với các nàng, để mà tránh cho các nàng lúc đó khủng hoảng Tiểu thất nghe tin, hiển nhiên có một chút lo lắng. Nàng chỉ là nhạc sĩ thân phận thấp hèn, chưa có từng trải qua trường hợp như vậy. Lý mộ nhìn nàng, an ủi. Yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi đi hình bộ. Ngươi là người bị hại, nên lo lắng là bọn hắn kìa. Tiểu thất nghe vậy, lúc này mới yên tâm cùng lúc đó hình bộ trần phó viện trưởng nói về hình bộ thượng thư chuyện này sự tình liên quan đến danh dự của thư viện kính nhờ thượng thư đại nhân hình bộ thượng thư do dự trong một cái chớp mắt ngẩng đầu nhìn lão nói hành vi của học sinh thư viện thật ra cũng không có quan hệ quá lớn với thư viện nếu theo lẽ để mà công bằng xử trí vô luận thế nào cũng không có liên quan đến thư viện nếu là hình bộ bất công ngược lại bất lợi với thư viện Trần Phó viện Trưởng nghĩ rõ chưa? Trần Phó viện Trưởng như mày, lão vừa rồi ở trong triều đã khẳng định gian triết vô tội. Nếu bị hình bộ phủ định, lão chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Lúc này, hình bộ Thị Lan chu trọng đã mở miệng nói vụ án này định luận như thế nào? quyền lực ở hình bộ, nữ tử kia vẫn chưa bị tổn hại. Chỉ cần là gian triết cắn chặt là hắn sau khi sai rượu thất lễ, tự tỉnh ngộ, liền có thể thoát khỏi bị xử phạt rồi. Trần Phó Diện Trưởng Nghị Nghị nói ta vẫn không tin học sinh thư viện sẽ làm ra việc ác như thế chứ hình bộ thường thư nghe hiểu ý tứ của lão ý ở ngoài lời của lão là vô luận gian trí có tội hay không hình bộ đều phải giúp thư diện lao đi nội tình vụ án này hắn đã điều hiểu biết lấy năng lực của hình bộ trong phạm vi luật pháp cho phép thoát tội cho gian trí không phải là một việc khó hắn xúc thân thư viện bách xuyên không tiện từ chối hắn gật gật đầu nói trần phó viện trưởng đã quyết định vậy cứ như thế đi nói xong nhìn về phía hình bộ thị lan hỏi vụ án này liên kính nhờ chu thị lan rồi chu trọng gật đầu nói yên tâm vụ án giàn triết trong ba ngày qua vốn là trong phạm vi nhỏ dẫn lên thảo luận trình độ nhất định hôm nay trên cái buổi chầu sớm tin tức thần đô lệnh trương xuân khống cáo thư viện giáo tập nữ hoàng đã hạ lệnh bảo hình bộ điều tra lại cái vụ án này sau khi tan cơ buổi chầu sớm cũng dần dần truyền ra mọi người vừa nhìn thấy gian triết đã bị người của hình bộ đưa tới hình bộ bắt đầu có lượng lớn dân chúng ở cửa hình bộ tụ tập quan sát chu thông cùng ngụy bằng vốn ở phi hương lâu uống rượu bởi vì quan hệ của dương tu có thể tiến vào trong hình bộ đứng xa xa nhìn phía công đường Dương Tu dễ mặt nghiêm nghị nói Thị lang Đại Nhân rất ít tự mình thẩm án Chu Thông hỏi Giang Triết sẽ bị phán như thế nào Cưỡng bức là một tội nặng Nửa đời xa quán sợ là xong rồi ngụy Bằng nói Thật ra cũng chưa chắc Chu Thông biết ngụy Bằng mấy ngày nay Đã khổ tâm nghiên cứu Đại Chu Luật Quay đầu nhìn về phía hắn hỏi Nói như thế nào ngụy Bằng nói Trong Đại Chu Luật Cưỡng bức nữ tử là một tội nặng Bình thường phán xử 3 năm đến 10 năm tù tình tiết nghiêm trọng có thể xử trảm. Cho dù hành vi phạm tội chưa có thành công, cũng phải dựa theo cưỡng bức chưa thành để mà xử lý. Cưỡng bức chưa thành, ít nhất 3 năm. chu Thông hỏi, vậy là nói dàn triết, ít nhất là ở tù 356? ngụy Bằng lắc lắc đầu, đây là tình huống cưỡng bức chưa thành. Nếu hắn trong quá trình thi hành cưỡng bức, tự mình bỏ cưỡng bức, chủ động bỏ dở phạm tội chưa có tạo thành tổn hại đối với nữ tử là có thể miễn trừ hình phạt rồi Hắn nhìn phía công đường từ từ nói vụ án này điểm mấu chốt ở chỗ giang triết chủ động dừng thi bạo hay là bị người khác ngăn cản cái này quan hệ hắn là vô tội phóng thích hay ít nhất 3 năm. Chu Thông nghi hoặc nói dù sao đều là cưỡng bức bất thành cái này có gì khác nhau chứ? Cái này ta biết Dương tu rốt cuộc có cơ hội để mà sen mồm Nếu là chủ động bỏ dở phạm tội, nếu chủ động bỏ dở phạm tội, nếu sẽ bị phán hình phạt nặng, kẻ thi bạo liền không có đường lui. Cái này nhìn như là kẻ thi bạo cơ hội, thật ra là bảo hộ đối với người bị hại đó. Nguyễn Bằng gật gật đầu. Cái này tuy là ước nguyện ban đầu của luật pháp, nhưng cũng sẽ cho rất nhiều người cơ hội lợi dụng sơ hở. Trên con đường của hình bộ, Giang Triết quỳ trên mặt đất nói, Đại nhân, mình dám, học sinh chỉ là xúc động sau khi mũ rượu mới vô lễ với vị cô nương này. Về sau, học sinh nhớ tới tiên sinh đã dạy, hoàn toàn tính ngộ, chưa có tiếp tục xâm phạm dị cô nương này. chương 370 đưa tới bên người. Âm âm cả giận nói, Rõ ràng chúng ta đã chạy tới phòng, ngươi mới dừng lại. Giang Triết nói, Khi đó, ta muốn hướng vị cô nương này xin lỗi, các ngươi đã hiểu lầm rồi. Người rõ ràng là cãi láo, sự thật là như thế. Giang Triết nhìn về phía hình bộ thị lan phía trên, ôm quyền nói, đại nhân minh giám. Hai bên, bên nào cũng cho là mình đúng. Giang Triết nói, hắn là chủ động dừng thi bạo. Nhạc sĩ Diệu Âm Phượng lại nói hắn là bị mọi người ngăn lại. Hai cái chuyện này kết quả tuy là giống nhau, nhưng mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Hình bộ phán phạt đối với vụ án này căn cứ đó là quá trình vụ án. Hình bộ thị lan thản nhiên nói, bản quan sẽ thi triển nhíp hùng thuật đối với giang triết chân tướng chờ một chút là biết. hắn nhìn về phía giang triết nói, ngẩng đầu lên. giang triết ngẩng đầu nhìn về phía mắt của hình bộ thị lan, mắt hình bộ thị lan biến thành một cái hồ sâu hỏi. giang triết bản quan hỏi người. Khi mà ngươi muốn cưỡng ép đối với nữ tử này là tự tỉnh ngộ hay là bởi vì có người ngăn trở? Ánh mắt của Giang Triết dạy ra lẩm bẩm là học sinh tự tỉnh ngộ, tự giác phạm sai lầm, muốn xin lỗi cái vị cô nương này nhưng có lẽ quá mất dội dàng đã bị nàng hiểu lầm. Sắc mặt của Lý Mộ khó coi, đám người tiểu thất không có khả năng nói dối hoặc là Giang Triết có phương pháp tránh đi nhiếp hồn thuật hoặc là hình bộ thị lan cố ý thả hắn. Mặc kệ cái loại khả năng nào Đều không phải là người bình thường có thể nhìn thấu Mà gian triết Mang cái việc bị ngăn lại Cho là lúc giải thích quá mức dội dàng Cho dù là cường giả siêu thoát Làm cảnh tượng tái hiện Cũng không thể lấy cái này định tội hắn Rất hiện nhiên Trước khi lên công đường Gã đã làm đầy đủ chuẩn bị rồi Hình bộ phán phạt đối với việc này Mặc dù là trình đến chỗ của nữ hoàng Cũng không có vấn đề Hình bộ thị lan nhìn mọi người nói trần tướng đã rõ Giang Triết mặc dù có lỗi Nhưng chưa sai tới mức xử phạt Niệm ngươi có thể kịp thời tỉnh ngộ Bản quan phán ngươi vô tội Nhưng mà ngươi đã tiến hành quấy nhiễu Đối với vị cô nương này Cần xin lỗi nàng Hơn nữa bồi thường cho nàng 10 lượng bạc tổn thất Ngươi có gì dị nghị không Giang Triết lập tức nói Đa tạ đại nhân trả cho học sinh sự trong sạch Hắn đứng lên Hướng tiểu thất cung kính không người nói tại hạ sau khi mà uống rượu thất lễ đã đắc tội nhiều ở đây bồi tụ cho cô nương hình bộ thị lan Vũ kinh đường mọc nói vụ án này đã điều tra rõ bãi đường dàn triết để lại 10 lượng bạc nhìn đám người của lý mộ một cái trên mặt lộ ra một nụ cười bước ra khỏi hình bộ lý mộ đưa bọn tiểu thất đi ra khỏi hình bộ quay đầu nhìn thoáng qua lại đi trở về hắn Nhìn thấy một bóng người đứng trong sân chậm rãi nói Giàn triết rốt cuộc có tội hay không Chu đại nhân hẳn là so dai khác đều rõ hơn chứ Chu trọng nhìn hắn hỏi ngược lại Cái này quan trọng sao Lý mộ trầm giọng nói Nếu ngay cả thị phi đúng sai Ngay cả chính nghĩa công đạo cũng không có quan trọng Trên đời này có cái gì quan trọng Chu trọng đối diện với ánh mắt của hắn hồi lâu mới nói Ngươi thật sự rất giống một người bạn của bản quan đã nhiều năm không gặp rồi. Lý mộ lạnh lùng nói, Ngươi không xứng có người bạn như vậy. chu Trọng không có tức giận, Trên mặt ngược lại hiện ra một nụ cười nói, Người trẻ tuổi mới đến thành đô liên cho rằng ngươi là quá thân của chính nghĩa. Người nào cũng không để trong mắt, Bọn họ đấu quyền quý, đấu tham quan, đấu thư diện. Người như vậy trước kia có rất nhiều, Nhưng bây giờ chỉ có một mình ngươi, ngươi có biết gì sao không? Gã tự hỏi, tự đáp. Có người đã chết rồi, có người còn sống. Ngươi còn sống, muốn sống tốt hơn, chỉ có biến thành người mà bọn họ từng ghét nhất. Ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy thôi. Lý mộ nói, ngươi có thể thấy. Chú Trọng nói, bản quang mỏi mắt mong chờ. Lý mộ xoay người, sải bước rời khỏi. Chú Trọng nhìn bóng lưng quán Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười Không thể nắm lấy Hình bộ Chu Trọng trở lại trong nhà môn Dùng đốt ngón tay gõ trên mặt bàn Không biết đang nghĩ cái gì Hình bộ lang Trung gõ gõ cửa Đi vào Đặt một phần hồ sơ ở trên bàn trước mặt nói Thị lang Đại Nhân Lý lịch quyện lệnh Quang Nghĩa Hạ Quang đi lại bộ một chuyến Bảo bọn họ chép một phần đã ở đây Chu Trọng nhìn phía trước Tâm thần tựa như cũng không qua ở đây hỏi, có vấn đề sao? Hình bộ Lan Trung nói, lý lịch người này á mỗi 3 năm khảo hạch đều là giáp trung, nhưng mà lý lịch lại bộ mọi người đều biết là thế nào. Dùng để mà chùi đích cũng ngại quá cứng đi, không có giá trị tham khảo cái gì, ngay cả quyện lệnh dương quyện cũng có thể hàng năm giáp thượng. Quyện lệnh an nghĩa này vốn xuất thân lại bộ, lại bộ che chở là quá bình thường, muốn biết quyện an nghĩa cai trị rốt cuộc thế nào chỉ có phái người tự mình đi an huyện để mà nhìn xem thôi lại bộ hả lời của hình bộ lang trung tự như đã xúc động chu trọng hắn mở ra lý lịch của huyện lệnh an nghĩa sau khi mình nhìn lướt qua ánh mắt hơi co lại sau đó hắn đặt lý lịch xuống nói án này bản quan sẽ sai người xử lý ngươi không cần quản nữa quận đan dương núi cao đường xa tới huyện An Nghĩa điều tra cực kỳ phiền toái. Hình bộ Lan Trung thật ra không có muốn quản công việc phiền toái này, nghe vậy cảm thấy vui vẻ nói, một khi đã như vậy, hạ quan liền xin cáo lui. Hắn sải bước ra khỏi thị Lan nha. Chu Trọng nhìn lý lịch của huyện lệnh An Nghĩa hồi lâu, phần lý lịch đến từ lại bộ này cùng một phong hồ sơ của vụ án huyện lệnh An Nghĩa bị ám sát chết trên bàn chậm rãi bày lên không trung bóng xuất hiện một cái mạng ánh lửa lý lịch cùng hồ sơ kia rất nhanh đã bị ánh lửa nuốt hết nhảy mắt sau khi biến mất vô ảnh ngay cả tro tàn cũng không có còn lại lý mộ ra khỏi hình bộ cơn giận vẫn khó tàn lấy tính cách của hắn vốn sẽ không có nói nhiều như vậy với hình bộ thị lang nhưng mà chú trọng người này hơn 10 năm trước cũng từng là một vị quan thanh liêm ở thần đô gã đề xuất cải cách đột pháp. Mặc dù hôm nay nhìn lại Vẫn tràn đầy tính tiên tiến Kẻ ác sẽ làm việc ác Đây là điều từ xưa tới nay Không có thay đổi Anh hùng giết rộng Biến thành ác lòng Mới càng làm cho người ta tiếc nuối Cùng dĩ giận dữ Lý mộ không phải là chu trọng Không thể biết được gã gì sao Mà lại thay đổi như vậy Nhưng mà chỉ hình bộ xử trí đối với gian triết Thật ra không hẳn điều là chuyện xấu Nếu hình bộ công chính mà xử trí gian triết, thư viện bác xuyên khó tránh khỏi tổn thất một ít thể diện ruột. Dù sao, học sinh của thư viện xuất hiện cái loại tiếng xấu này, vốn chính là chuyện làm thư viện xấu hổ. Loại tổn thất mặt mũi này cực kỳ bé nhỏ, có thể mấy ngày sau không có bị nhắc tới nữa. Chương 371, đưa tới bên người. Nhưng sau khi bị gian triết phạm án, dưới sự che chở của thư viện Vẫn như cũ nhân nhân ngoài dòng pháp luật Chuyện này sẽ ở dân gian Nhất là một dư luận lớn hơn nữa Dân chúng về sau Khó tránh khỏi Không có thành kiến nhìn Thư Diện Bách Xuyên Không thể không nói Có một số người nào đó có Thư Diện Cao cao tại thượng quen rồi Mới có thể làm ra loại quyết định ngu xuẩn Bởi cái việc nhỏ mà mất việc lớn này chu Trọng Không phải là đang giúp Thư Diện Bách Xuyên Hắn giải quyết một phiền toái nhỏ Cho Thư Diện Bách Xuyên Lại chung xuống bọn họ Một cái quả căng lớn Một khi mà danh dự của thư viện sụp đổ Muốn xây dựng lại không có dễ dàng như vậy Nếu nữ hoàng bệ hạ Có thể bắt được cơ hội Chưa hẳn không có thể nhân cơ hội Thay đổi một bộ phận bố cục của triều đình Lý mộ Cảm thấy hắn thật là lo lắng nát lòng Vì nữ hoàng bệ hạ Làm tiểu lại bỗng lập một tháng Chỉ có mấy lượng lo lại là chuyện tệ tướng ở ngoài hình bộ dân chúng dây xem còn chưa có giải tán một nam tử ghé lên hỏi lý bộ đầu gian triết kia sao mà lại nên ngang từ hình bộ đi ra hắn thật sự không có tội sao lý mộ không có nói gì thở dài một tiếng nói hình bộ tuyên án gian triết vô tội mọi người giải tán đi tại sao có thể như vậy chứ lý bộ đầu trong đó có phải có nội tình gì hay không vậy cái này còn không rõ sao Ngươi đừng có làm khó lý bộ đầu, hắn cũng có chỗ khó xử chứ. Ai dám triêu chọc thư diễn, làm không tốt, lý bộ đầu ngay cả chức vị cũng sẽ đánh mất. Lý bộ đầu làm nhiều việc như vậy cho chúng ta, chúng ta cũng phải nghĩ cho hắn chứ. Dân chúng rất bất mãn đối với kết cục của giàn triết. Nếu không có ngoại lực can thiệp, loại bất mãn này trong khoảng thời gian ngắn đạt tới đỉnh phòng, sau đó chậm rãi tiêu giảm. Nhân loại là dễ quên qua mấy ngày nếu là thần đô có chuyện mới xảy ra Những chuyện cũ này bị thay thế cùng chỉ quên mất Lý mộ đối với chuyện của chu Trọng vẫn canh cánh trong lòng trở lại nhà môn Mở chu luật sơ nghị tìm được các pháp lệnh lúc trước mà chú Trọng đã từng chủ trương càng xem càng tức Luật lấy bạc chuột tội gã hơn 10 năm trước chủ trương quỷ bỏ đại chu từ khi mà lập nước đến nay bắt đầu thừa hành lấy lễ trị quốc dưới loại lễ trị này giai cấp quý tộc cùng với quan viên được hưởng đặc quyền thật lớn về sau có đế dương bắt đầu tiếp nhận tư tưởng pháp trị hình thành tình hình lễ pháp cùng cai trị hôm nay luật lấy bạc chuột tội thật ra chính là mang đặc quyền của giai cấp đặc quyền pháp chế quá chu trọng kiên quyết phản đối cái loại cách làm này cho rằng đây là vũ nhục đối với pháp chế Luật pháp chẳng phân biệt thân sơ sang hẹn, quân thần cao thấp sang hẹn đều do pháp. Hình phạt không có tránh đại thần, thưởng thiện không có bỏ thất phu, muốn thi hành pháp trị hoàn toàn triệt để. Ngoài ra, hắn chỉ ra cái tệ đoan của thư diện, đề nghị triều đình nên chọn nhân tài ở ngoài thư diện, có thể mạnh mẽ tránh được cái tình huống quan nhiên kết đảng, thư diện tham gia vào chính sự. Về sau, hắn đã thất bại. Hắn thất bại, không có gì bất ngờ, bởi vì hắn khiêu chiến là quan nhiên, là quyền quý, là thư diện. Hắn bởi vì cái chuyện này đã bị tước quan, suýt nữa đã bị lưu đài rồi. Xem đến chỗ này, tức giận cùng quán niệm của Lý Mộ, tiêu tan một ít, trong lòng cảm giác nói không nên lời là cái gì. Kẻ ôm củi cho dân chúng, đông lạnh chen chút trong gió tuyết, kẻ mở đường cho khóng đạo, dây chết ở bụi gai, đây là hình dung chân thật chu trọng năm đó. Lý Mộ không biết về sao xảy ra cái gì Nhưng mà nhìn địa vị cùng quyền bính của gã hôm nay Kỳ thật không đoán được Trường Xuân không thả từ bên ngoài đi vào Nhìn Lý Mộ một cái Mặt lộ vẻ đặc y hỏi Bệ hạ có thưởng ngư cái gì không Lý Mộ lắc đầu nói Không có Trường Xuân cười cười Sau đó có một chút tiếc nuối nói Bệ hạ ban cho bản quan Ba quả lề cống So với bản quan từ chỗ ngươi ăn được ngọt hơn nhiều Đáng tiếc chỉ có ba quả Nếu không bản quan chia cho ngươi một quả Cho ngươi nếm thử rồi Lý mộ lắc đọc nói Trong nhà của ta còn nửa rương Đại nhân giữ lại tự mình ăn đi Cảm nhận được một khí thức quen thuộc Lý mộ đi đến bên ngoài Nhìn thấy Mai Đại nhân từ ngoài nhà môn đi vào Hai người phía sau của nàng Mang một cái rương to chuyển đến trong sân nhà môn Mai Đại nhân nói với Lý mộ Chỗ Linh Ngọc này là bệ hạ thưởng cho người. Lý Mộ bước nhanh lên phía trước, mở ra cái đường. Nhìn thấy tràn đầy một rương Linh Ngọc phẩm chất cực tốt. Lập tức thu nó vào trong hồ thiên không gian. Sau khi Linh Ngọc từ quận nhà cướp được đã tiêu hao hết, hắn đang phát sầu vì Linh Ngọc mới. Không ngờ là bệ hạ tri kỷ như thế, nhanh như vậy đưa tới cho hắn rồi. Có chỗ Linh Ngọc này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cùng chỉ tiểu bạch, Điều không cần phải lo lắng vấn đề tài nguyên tu hành. Trường Xuân đứng xa xa nhìn cái rương chứa Linh Ngọc, sờ sờ hai quả lê cống ở trong tài áo, bỗng nhiên cảm thấy lê cống vừa rồi ăn tự như cũng không có ngọt như vậy nữa. Trong lòng của Lý Mậu biết, hắn chỉ là làm chuyện trong chức trách, xấu hổ nói, ta chưa có làm chuyện gì, bệ hạ bỗng nhiên thưởng ta vậy. Mai Đại Nhân nói, cách nghĩ của người sao có thể giấu được bệ hạ, Ngươi có phải muốn mượn cơ hội tìm thứ diện gây sự trúc giận thai cho bệ hạ không? Nếu không phải sớm đã biết nữ hoàng là cường giả cạnh dây thứ bảy, ngồi dững trong cung, bấm tay tính toán, liền có thể biết được việc của thiên hạ. Lý mộ nhất định cho rằng nàng đã lập giám sát trên người của mình rồi. Nhưng đã nói đến việc này, vừa lúc có thể nương mai đại nhân nói với bệ hạ ý tưởng của hắn. Lý mộ nói, hình bộ bao che gian trí Cũng là không có được đầy đủ một món chuyện xấu. Thư viện Bách Xuyên, phó viện trưởng, sợ dĩ, giám ở đương triều, chỉ trích bệ hạ liền là vì thư viện địa vị cao cả. Ở dân gian cùng với triều đình, danh dự rất cao. Nếu thư viện mất danh dự, bệ hạ có thể thuận lý thành chương, cắt giảm thư viện học sinh nhập sĩ danh ngạch. Ra cái loại này dèm pha, bọn họ đến lúc đó. Còn có cái gì để mà thể diện phản bác bệ hạ? Nguyên nhân thư diện địa vị cao cả là bởi vì bọn họ dẫn chuyển rất nhiều nhân tài cho triều đình, dân chúng tín nhiệm bọn họ. Một khi mà dân chúng không còn tín nhiệm đối với bọn họ, bọn họ tự nhiên mất đi cái địa vị siêu nhiên. Nữ hoàng làm người nắm giữ đại chu lại có thực lực tuyệt đối. Nói từ trên nguyên tắc, chỉ cần là việc nàng muốn làm, không có gì không làm được. Chỉ là nếu nàng chuyên quyền độc đoán, không để ý ý kiến của thư diện cùng bách quan, bất lợi đối với duy trì triều chính ổn định, cũng không có lợi cho tụ lại lòng dân. Chương 372 Mượn đề tài nói chuyện của mình Nàng cần chỉ là một lý do, nếu là bị nữ hoàng bắt lấy cái chỗ đau này, mượn đề tài để nói chuyện của mình, thư diện mất đi, không chỉ có tín nhiệm cùng địa dĩ. Trong mắt của Mai Đại Nhân hiện lên một tia lạ nói, Người nói không sai, ta lập tức vào cung bẩm báo bệ hạ. Nàng trước khi đi, Lý Mộ bổ sung nói, Người nhớ nhắc nhở cho bệ hạ, sự kiện gian triết ảnh hưởng có hạn, thư diện bách xuyên sưng sững thành đô trăm năm, không có dễ dàng mất đi danh dự như vậy. Dân chúng rất nhanh quên đi cái chuyện này, trừ phi có người ở sau lưng trợ giúp, trăm ngoài thổ gió mang thư diện bách xuyên hoàn toàn đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hoàng cung Cung điện nào đó Không gian trong điện giao động một trận Bóng người Mai Đại Nhân bỗng dưng xuất hiện Thân thể của nàng Biến ảo một trận Dần dần biến thành một bóng người khác Nàng nhìn Mai Đại Nhân Thật sự ở một bên nói Người nói không sai Hắn quả thật là trung thành Và tận tâm đối với Trẩm Lại thông minh nhạy bén Nếu có hắn ở triều đường trẫm hẳn sẽ thư thái hơn không ít Nghĩ biện pháp đưa hắn tới bên người của Trẩm đi Sau khi mà có đầy đủ Linh Ngọc Lý mộ lợi dụng ba ngày nghỉ gom góp được Ở trong nhà bế quan tu hành Một khắc nào đó Lý mộ đang khoanh chân ngồi trên giường Nhắm mắt hấp thu Linh Ngọc Bỗng nhiên mở mắt rạc Hắn cảm nhận được một trận pháp bên ngoài Xảy ra một ít dao động di diệu Lý mộ mở cửa Nhìn thấy Mai Đại Nhân đứng bên ngoài Hắn kinh ngạc hỏi Mai tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây Mai Đại Nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi, chuyện thư diện Bách Xuyên có phải là ngươi ở sau lưng thúc đẩy hay không? Lý mộ ba ngày qua đều đang bế quan cái gì cũng không biết hỏi. Thư diện Bách Xuyên đã xảy ra cái chuyện gì? Mai Đại Nhân nghi hoặc nói, thật sự không phải ngươi. Lý mộ nói, ngươi nói cho ta biết đã xảy ra cái chuyện gì đi. Mai Đại Nhân kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng nói, sao có vụ án gian trí Trong thời gian 3 ngày ngắn ngủ Danh dự thư diện Bạch Xuyên Trong dân chúng xuống dốc không phanh Nội dễ sau khi mà điều tra Phát hiện có người sau lưng Chăm ngòi thổ gió Đã trợ giúp chẳng lẽ không phải là ngươi sao Lý mộ nói Tà đã 3 ngày nay luôn bế quan Mà vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này Chẳng lẽ không phải là bệ hạ phái người làm sao Mai đại nhân lắc đầu nói Không phải Lý mộ ngẩn ra một phèn hỏi Vậy là ai chứ? Cửa thư viện Bạch Xuyên cũng không có ở phố chính phùng qua, ngày thường không có bao nhiêu người đi ngang qua. Từ ba ngày trước bắt đầu, người qua đường đi qua cửa thư diện nhiều lên một chút. Dân chúng từ cửa thư viện Bạch Xuyên đi qua đều ném đến ánh mắt khinh rẻ đối với thư diện. Thậm chí có người thừa dịp không ai chú ý, âm thầm nhổ một bãi nước bọt, xong mới bước nhanh rời khỏi. Lý Mộ và Mai Đại Nhân đứng ở nơi xa Đứng xa xa nhìn một màn này Sự tình phát triển Xa xa đã ra ngoài Lý Mộ đoán trước rồi Vụ án gian triết phạm phải Chưa có tạo thành hậu quả nghiêm trọng Không có nên lên men nhanh như vậy Có thể trong vòng 3 ngày Đã phát triển đến một màn này bây giờ Nhất định là có người Ở sau lưng chăm ngòi thổ gió Loại chuyện này Dưới tình huống bình thường Nhiệt độ nên là từng ngày giảm xuống Xuất hiện cái loại tình huống này Nhất định có người làm nóng rồi Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi Có thể là thư viện khác Hoặc là cái đảng mới gây nên hay không chứ Thư diện Bạch Xuyên Tuy không có trắng trợn ủng hộ đảng cũ Nhưng mà học sinh thư viện Coi quyền quý đại chu là cao nhất Bọn họ liên hệ với đảng cũ Là kháng khích không thể tách rời Bốn đại thư diện Trừ thư diện Bạch Lộc Ba đại thư diện khác Đều là quan hệ cạnh tranh Dù sao chiếc quan trống của triều đình có hạn, thư diện nào đó danh ngạch nhiều một chút, thư diện khác danh ngạch liền ít đi một ít, ai cũng không có muốn cái ít kia là của mình. Thư diện Bách Xuyên, thân cận đảng cũ, chu gia đám người của đảng mới, ước gì bắt thóp của bọn họ có động cơ gây án rõ ràng nhất. Mai Đại Nhân lắc đầu nói, người đứng sau màn phi thường cẩn thận, nội vệ không có tra được căn nguyên, Ngay cả bệ hạ lấy đại thần thông suy tính cũng chưa có thể suy tính ra kết quả. Nàng tiếp tục nói, hành vi che chở gian triết của Thư viện Bách Xuyên đã ở thần đô dẫn lên dân quán. Hôm nay trên cái buổi chầu sớm, mấy vị ngự sử liên hợp không ít triều thần buộc tội hình bộ cùng với Thư viện. Bệ hạ hạ lệnh cho ngự sử đại điều tra lại vụ án này. Mặc kệ ai sau lưng đã trợ giúp, Lý Mộ muốn dơ ngón tay cái lên đổ giảng Xem ra đã có người chung suy nghĩ với hắn, so với tự mình lén lút động thủ, không bằng liền để cho bọn họ chó cắn chó, trái lại giảm đi cho nữ hoàng bệ hạ rất nhiều chuyện. Mai Đại Nhân lắc đầu nói, thiếu chút nữa đã quên, ta hôm nay tìm ngươi còn có một việc quan trọng. Nàng từ trong lòng lấy ra một khối yêu bài màu bạc, đưa cho hắn nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đã là phần tử của nội vệ Lý mộ nhìn yêu bài có khắc thân của hắn, vui mừng quá đổi. Đến thần đô lâu như vậy, nát lòng nhiều như vậy cho nữ hoàng lo lắng. Hắn cuối cùng thành công, lẫn vào nội vệ Nội vệ là cấm vệ lệ thuộc trực tiếp nữ hoàng, chỉ chịu trách nhiệm đối với nữ hoàng. Cái này có ý nghĩa là hắn cách cái đùi kia gần thêm một bước. Mai Đại Nhân tiếp tục nói, trừ nội vệ ngươi còn có công việc mới. Lý mộ hỏi, Công việc gì? Mai Đại Nhân nói, bệ hạ cho ngươi đảm nhiệm ngự sử hầu trong điện trên buổi chầu sớm duy trì trật tự bách quang. Lý Mộ ngẩn ra một ven hỏi, làm quan không phải cần xuất thân thư diễn sao? Mai Đại Nhân giải thích, quan viên ngự sử đại là triều đình từ các quận chọn người ra, không có sở cường quyền, thành chính cương trực. Vì tránh cho ngự sử kết bè kết cánh, phàm quan viên ngự sử đại Không thể xuất thân thư diện So sánh với năng lực trị quốc lý chính Triều đình càng thêm coi trọng Là phẩm tính của ngự sử Xuất thân càng sạch sẽ Tính tình càng cương trực Giảm nói lời mà quan viên khác không giảm nói Giảm mắng người quan viên khác không giảm mắng Càng thích hợp để mà làm ngự sử Ngự sử hầu trong điện Tên như ý nghĩa Là ngự sử làm việc trên kim điện Công tác của bọn họ chính được quan sát Bách quang ở thời điểm vào triều sớm, có quần áo không chỉnh tề, lười biếng, ngải ngủ, các hành vi thất lễ hay không. Ngoài ra, còn có quyền phát biểu một ít cái nhìn cá nhân đối với triều sự. Phạm là quan viên có thể đứng hàng triều đình, vô luận cấp quan lớn nhỏ đều có quyền nghị luận triều sự. Trở thành ngự sử hầu trong điện ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ đối với cuộc sống bây giờ của Lý Mộ. Hắn vẫn là bộ đầu thần đô nhà